Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, chuyện nữ Mickey người đọc BV. Chuyện được phát hành trên website hivyblog.com Chương 31 Vị khách bức phàm Nói gia thế chủ nhân biểu hiện ở phòng khách quả không sai. Giờ khách này, đại môn màu đỏ son mở rộng. Quảng gia Dương Tiến Hữu mang theo thủ hạ ra ngoài tiếp đại khách cứu. Dòng người cứ tắt nọc ra vào, khiến cho dương gia bình thường vũ trang trọng trăm tỉnh lại trở nên sội động đắt dị thắng lên. Lý Đại Nhân, ngày đã tới, mời vào, mời vào. Chủ nhà ta đang ở trong sảnh chờ ngày Dương tiến thủ tí bảo hai nhân nhận lấy thiệp mời Rồi di chép hoàng mừng vào sổ Ha <cười> ha <cười> Dương lão gia tử hôm nay thật vui vẻ Sau này có thể nhàn nhã trận sổ rồi Đúng vậy, đúng vậy Nghe nói lão gia sớm đã muốn Vị thí gia tiếp nhận sản thiệp Nhưng tiểu thí gian này vẫn cứ tự tuyệt Bây giờ không biết vì sao lại đồng ý à Ai nha Đây là thủ phủ dương gia giàu có cực nhất của thiên vũ hoàng triều đây sao Vị thế so với lòng quan còn lớn hơn các bạn a Dương thiếu gia đâu Dương thiếu gia đâu có nguồn gốc mà cực tuyệt chuyện này Ta còn nghe nói Chưa nên còn gửi người tới chúc mừng nữa kia Thật à Đúng thế, mặt mũi Dương Gia cũng thật ghê gớm Những người ngồi trong đại sảnh xôn xao nói chuyện kháng lên Hâm mộ cũng có, mà đốt kỵ cũng có Bàn luận rối riết về địa vị và tài phú của Dương Gia Trong lúc một đoàn nhà hoàng tiến vào rối trà mê khách Có một người đang ngồi, cũng là tiêu điểm bàn luận của các vị khách ở đây Đó chính là Dương Gia, đại thiếu gia, cũng là bác chủ độc chiến thương bộ, Dương Nguyễn Tri. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng thường tàu cho khỏi khách đến, vẽ mặt tỉnh táo khôn khéo, làm cho người khác không dám coi thường. Năng lực của Dương Nguyễn Tri là quá khởi sàng, tất cả đều nghi ngờ. Vì sao Dương loại gia tử lại chọn từ Dương Gia mà không đưa sẵn nghiệp cho đại thiếu gia tiếp nhận? Nhương đại thiếu gia cũng có thể nói là kỳ tài hiếu phú. Chẳng lẽ vị kỳ nhân Dương vừa từng thấy qua thiếu gia này lại còn lỗi hại hơn sao? Mọi người đang bàn luận, Dương lão gia tử từ phía sau sảnh trường đi ra, mọi người liền đứng lên chào hỏi. "Dương lão gia, chúc mừng, chúc mừng." "Dương lão gia phúc khí thật tốt a." "Xem cha." dương lãi cha có thể trút bỏ được gánh nặng rồi. Khuôn mặt kề gào của lãnh nhân lộ ra nụ cười, thể hiện là tâm tình cực tốt, nhất nhất đáp lễ chào hỏi của mọi người. Mà đứng bên cạnh lãnh nhân cha là dương lão phu nhân, ghi phục đắc tiền. Nhìn vào khuôn mặt có thể biết là lúc còn trẻ cũng là một việc sắc gia nhân. Phía sau là hai vị phu nhân, So với Dương Lão Phu Nhân thì trẻ hơi chút ít Phòng tư mấy người đều ôm nhu miễn cười Tướng Công Một vị Phu Nhân Thanh Tú đứng phịnh tay cạnh của Lão Phu Nhân Có phong phạm của một tiểu thư gia thế Nhì Thanh Mục Tú linh động sáng ngời Đôi mắt ôm nhu như ẩn tình nên tói Dương Vĩ Tri Nàng tên là Triệu Linh Duy là cháu gái họ hàng xa của Dương Lão Phương Nhân, cũng là thê tử kết tóc si duyên của Dương Viễn Chi. Nhìn bụng nàng vô ra, cũng biết là nàng sắp làm mẹ. Dương Viễn Chi hứa cha mẹ hành lễ, sau đó đến cạnh giai nhân. Đối với dung mạo như hoa của thê tử, nhưng Dương Viễn Chi cũng chẳng biểu lộ gì, làm cho ánh mắt trượu Linh Vi hơi lây động. Các vị, hôm nay dung mộ chỉ có chén rụi nhạc tiếp trải Mong các vị vui vẻ đón nhận Dương lão gia tử tiến lên một bước Hướng đại sảnh rường ôn quyền mà nói Hôm nay, ta mời các vị tới đây là để thông báo một việc Tiểu di tự sẽ tiếp quản dương xa Cũng là muốn di tự diện kiến các vị trưởng phối Mong các vị chỉ dám nhiều hơn Dương lợi gia tử quá khách khí rồi. Đúng vậy à, còn có lão gia, dương đại thiếu gia, sao tới lùi chúng ta ra mà chỉ giáo. Không khéo chúng ta còn phải nhờ đại thiếu gia chỉ bảo lẽ chứ. Khẽ mỉm cười, lão dương gia đang định nói gì nữa. Thì dương tiếng hủ tư khoai vội vàng chạy vào ghế bên tai nói nét câu. Rồi gửi ra một bước trời lão giai phun phó Dương lão giai trong con vươi xẹt qua một đạo thanh quan Hướng khí Dương Viễn Tri ngầm ý bảo Viễn Tri bức tài sao dám nhận lên này của các vị thúc bác Viễn Tri trước sau tự kính trọng các vị Nói xong Dương Viễn Tri rửa đầu uống hết chén rượu Được, được Đại thiếu gia quả nhiên và rộng lượng Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên website 2bvlog.com Cộng tầm audio lớn nhất Việt, Việt Nam Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Ngón tay thon dài của nam nhân Đỡ dương lão gia tự trang quỳ giấy trức đứng dậy Vũ mặt phong trên mặt túng mỹ vô tư Lại thiên phần ôn hoa Tình thân, trảm hôm nay là lấy thân phận mạng tốt của Dương Ác tới đây trúc phân Dương lão cha chớ có đa lễ Dương lão cha đứng dậy, hướng thay vị nam tử bên cạnh hành lễ Lãng dương tham kiến lộ vương, tham kiến thiên vương Dương lão cha không cần quá đa lễ Vũ mặc nhiên vẫn lạnh lùng mà đáp lời Mà nam tử bên cạnh lại không nói gì Chỉ cực đầu Dương lở da hướng về phía vũ mặt phong cúi đầu nói Vâng, công tử của Trâm Công Đình Việt Mà vẫn để mặt lãng dương tới đây Chính là bút phật của tổ chiên dương gia Công tử đích thân tới đây Đáng lẽ cả dương da phải ra rinh tốn mới phải tạo Nhưng công tử trẻ trang ra hoài Nên dương mổ đàn sải tương theo thánh mệnh Công tử mời lên trường phòng Lộ vương mời Hiên vương mời Vũ mặt phòng đi vào trước Sau đó là lộ vương cùng Hiên vương Cuối cùng là Dương Lở Gia tiếng thủ Dạ Phương Phó và nhà hoàng lên lợi vào học họa Nói với trường phòng Làm lại toàn bộ đồ ăn Đem tới trường phòng Ngươi tự quản lý đi Tiếp mời đại thiếu gia tới đây Vân, lão gia Dương phòng dương gia được bố trí tinh xảo Dương Viễn Tri tiến vào Hướng tới thương ảnh khách viên phục hoa văn màu vàng nhạt mà thi lễ Dương Viễn Tri thăm kiến hoàng thượng Thăm kiến lộ vương, huyên vương Vũ mọc Phong lười nhát đi tìm chỗ ngồi Rút nhìn đến niềm yên màu trắng trên kế Khóe mắt đưa lên Nhìn Dương Lão Gia Tử Không thổi cười lộ ra Dương Lão Gia Tử còn nhớ rõ Chẳng thích ngồi niềm yên Thật khiến chẳng ngày ghi à Hoàng thượng vui là điều mà Dương Gia phải làm Dương Viễn Tri tỉnh táo trả lời thay cụ thân Tốt, cùng ngồi xuống đi Nhà hoàng thanh túi tiến vào hò hạ, chăm thêm một chút đàn hương, làm cho một mảnh sư phòng thoai thoảng hương thơm nhẹ nhẹ. Thiên đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Phạc Phong khẽ nhết lông mài hỏi người đang trầm mặt ở đối diện, vẫn cảm tào màu xanh đạm dạc. Không giống với hoàn tế túng mỹ vô tư, thiên rương vẫn phản phức nét vô buồn túng lãng. Coi như là chuyện không liên quan đến mình Thời bẩm hoàng thượng, hoàn hảo Hiên vương trả lời đơn giản Hắn gọi hiên đệ thì tất nhiên phải kêu là hoàng huynh Hôm nay có thể làm cho các vị tới đây Á sơ thực đúng là tâm sinh thủ hạnh Một nam tử, một thân cẩm y tiếng vào Không giống bạch y thương thầy Hôm nay, để nước công tử phong hoa tuyệt đại lại tăng thêm phần quý khí. Khóa miệng cười rộ, vũ quan tinh sảo tuyệt mỹ, làm cho người ta bước vào trong mộng. Thật hoài ghi, thế gian sao lại có Mỹ Nam Tử như vậy? Vũ mặt phong ánh nhìn đầy suy tư, nhưng khóa miệng thắng vừa mỉm cười. Dương ác rơ, người cuối cùng cũng phải bước vào cái thế gian đầy vui tranh này. Vũ Mạc Nhiên hơi thở vững tóc ra sự băng lãnh Có chút không rõ Giao tình của bọn họ có vì thân phận của Dương mà thay đổi không? Ca, huynh tròn ngoài tiếp hết đi Ở đây cứ giao cho đệ Dương Viễn Tri nhìn sâu vào vị đệ trệ Như thế không hề thua kém với những vị ngồi ở đây Hắn an tâm cười một tiếng Ác Sơ đúng là hơn hẳn hắn Như gia tốt nhất vẫn là hình giao cho hắn. Dương Vĩ Chi thi lễ với mấy vị trong phòng sông, sau đó lưu về bước, rồi đi ra ngoài. Người Phúc Phàm thì có quan hệ với người Phúc Phạm. Năng lực của hắn có lẽ là xuất sắc, nhưng vĩnh viễn không có gì đặc biệt khiến những người này coi trọng. Những thứ đó không chỉ là bề ngoài và năng lực, mà còn là kiếp chức ở trên người. Tựa như hoàng tế, tung quý, nhanh nhã. Tựa như lộ vương, lạnh lùng, kiêu ngạo. Tựa như hiên vương, trầm mặt, đạm tạc. Còn có dương ác sơ tính tình tao nhã. Cái đó được phát ra từ bên trong của mỗi người. Nên họ hơn hẳn hắn một vật. Dương ác nhìn đại ca rời đi. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua vũ mạc nhiên, rồi tới hiên vương. Thật lòng hắn cười một tiếng. Vũ Mạc Phong cùng Vũ Mạc thiên đến, hắn cũng có thể đón tra. Nhưng còn có Thiên Vương theo, chiến thắng không khỏi ngạc nhiên. Thiên Vương lâu rồi không gặp. Nguyên Lai đệ nhất công tử lại là chủ chương tương lai của thủ phủ nhân gia. Vũ Mạc Duyên nhàng nhạt nói. Ba vị nổi danh trên giang hồ không ai là không biết Đó là Sổ Vương, Hiên Vương và Đệ Nhất Công Tử Dương Ác Sơ từ nhỏ đã tiến vào giang hồ Đi theo sư phụ tập võ Do vẻ hoài nên hắn được gọi là Đệ Nhất Công Tử Thật ra đây cũng chỉ là hư danh mà mọi người chì nhau thôi Do nhiều rồi thành quen Mà mọi người cũng đã quên mất tên thật của hắn Hắn cũng không muốn ai viết quan hệ của mình với vương gia Chỉ vứt quá Từ ngày mai, mọi người sẽ không còn nhắc tới để giúp công tử Thay vào đó là cái tên vương ác sơn Nhị thiếu gia thủ phụ đại giúp thiên vũ hoàng triều Hắn vì sự thay đổi đó mà cảm thán Nhưng khi hắn nghĩ đến người trong lòng của mình Người làm tim hắn nập mạnh Lại không thuộc về hắn Cho nên hắn mới quyết định dứt khoát vì nàng phải thay đổi hướng đi, làm cho nàng chấp nhận hắn. Ánh mắt Dương Hát Sơ nhìn Vũ Mạc Nhiên lộ ra về chi phức tạp. Nhưng giao tình giữa hai người bọn hắn sẽ không vì nàng mà thay đổi sao. Ánh mắt Vũ Mạc Nhiên lé lên, Dương Hát Sơ có nỗi khổ với các chỉ sao. Tao trong mắt hắn lại có sự phức tạp như vậy vũ mặt phong nhìn thần sắc của Dương Gác Sơ cùng Vũ Mặc Nhiên. Hắn khơi khép mắt lại, trong mắt đen lóe lên một tia tinh quang. "Uống tí tâm a uống tí tâm." Chỉ bằng một nữ nhân dư nàng lại đem hai đại thế cục của Trảm biến đổi thành ra như vậy. Hơn nữa lại không thể nắm giữ được cục diện đó. Trảm nên làm sao với nàng đây? Không thể giữ nàng ở lại được sao? Chẩm cuối cùng Vũ muốn biết đàn có thể ảnh hưởng như thế nào đến Chẩm, đến bọn họ. Trong phòng, sóng ngầm lưu động, làm cho Vũ Phật Nguyên lần yên cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, lại là một thân không liên quan đến mọi chuyện. Dương Ác Sơ lấy lại tinh thần, cực đầu về Vũ Phật Phong, Có lẽ hôm nay, bọn hắn vẫn là ban hữu Nhưng khi trong phận bọn họ đã thay đổi Có phải hắn sẽ trở thành cái trai trong mắt của Vũ Mạc Phong và Vũ Mạc Nhiên? Nhưng hắn cũng vì mục đích của mình cho nên mới thay đổi tiếng gỡ nhẹ ngoài cửa, làm chương át sơ dưới mây Hướng ra ngoài hỏi Có chuyện gì? Thiếu gia, ngoài cửa có vị tự sưng là thị nữ của thiên tâm cô nương muốn đưa cho công tử cái này. Hắn cũng đâu có muốn làm phiền gì thiếu gia. Dĩ nhiên hắn biết người thiếu gia nói chuyện là ai. Nhưng thanh âm của gái này lại có phần uy hiếp nên hắn cũng không dám coi thù. Bất kể chàng ta nói thật hay không, toạn nhất bị thiên tâm cô nương chia là ý trung chân của thiếu gia. Hắn sao dám đắc tội. Cho nên, hắn chỉ còn cách xin chỉ thị của lão gia. Lão gia cũng suy si kỷ thật lâu mới để cho hắn đi nói cho những thiếu gia. Yên tâm cô nương! Mày kiếm dân Axel hiên dứt lại. Nàng ta lại có chuyện gì sao? Rồi ý bảo một nhà hoàng đi ra ngoài lấy cầu. Yên tâm cô nương! Vũ mạc nhiên cũng cảm thấy rất kinh nhẹt. Á sơ, xem cha thiên hạ đệ nhất miễn dân, hiên tâm đã trao trái tim cho đệ nhất công tử ngươi rồi. Các ngươi, lan tài, nướng mạo, coi như là sướng tôi, trời cao tách hành, hay là chẳng đang ngươi làm chủ. Vũ bà Phong cười giỡn, nói không quan tâm đến người khác, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia hương phấn, vẫn không giảm. Tiệc này càng cậy càng thú vị, Dương Ác Rơ đưa tay giật lấy tấm thịt tinh xảo, mở ra nhìn Hiên tâm mạo muội giang hồ đệ nhất công tử tài năng thăm huy Lần trước bộ dạ từ việc ở Du Nhiên Cương Hiên tâm thực tâm thưởng thức đối với công tử Nên mạo muội sẽ thị nữ đi trước Xin công tử không khác chỉ giáo Một tiếng khép lại Dương Ác Rơ đối với vị nhiên tâm kêu ngạo này có chút lòng không vui Nàng ta đem mình lên quá cao rồi Khôi, nam tử đào sướng với nàng ta cũng cảm thấy tàm sinh hữu hạnh sao Đệm giúp mỹ chân cũng chẳng có gì hơn cả Ác sơ không ngại thì mời nàng đến một chuyến xem sao Vũ mặt phong nhẹ giọng hướng dưới ác mà cười Sau đó như nghĩ đến cái gì Rồi chuyển hướng qua vũ Bạch nhiên Lộ vương cùng thiên tâm cô thương giao tình sâu nặng Có lẽ lộ vương cũng đang có ý đó Vũ mặc nhiên lạnh lùng nhúng mày lên Bước nói cái gì nhưng rồi lại không thêm tiếng Coi như là cam chịu đi Nhưng ác sơ vốn muốn cực tiệt Nhưng nghe đến lộ vương thích đàn kệ của thiên tâm cô Hương Không khỏi trở nên gây cóc Sau đó hướng bên ngoài phương có Dương quản gia Người đi báo với phiên tâm cô nương là lộ vương mời nàng tới đây Vâng, hiếu gia Trời thật vui à Vũ mặt phong nhìn sắc mặt biến dị của Vũ mặt nhiên Vì tâm tư Dương ác sơ mà cảm thấy rất khoái trá Vũ mặt nhiên nhớ lòng mày nhìn Dương ác sơ Ngươi, đây là đang có ý gì vậy? Dương Á Sơ cũng nhìn về phía vũ mặt nhiên, ý nói Vũ mặt nhiên, ngươi không phải là luôn muốn thưởng thức vị thiên tâm cô thương tàn bạo sống tiệt như sao? Mà bên trong sư phòng, chỉ duy nhất là một người bị đặt ra ngoài Thiên Vương cũng cảm thấy rất tò mò Bọn họ hình như vì chuyện gì đó mà tâm tư bức đồng Hắn không thể không tò mò Đặc biệt, hắn để ý, thần sắc của hoàng thượng lại càng mang ý vị sâu xa Giữa bọn họ đã có chuyện gì xảy ra sao? Nghe nói, thiên tâm cô tư xinh đẹp tự tiên Như trang khó trường diện kiến dung hèn Nhưng bọn họ không phải là đang nói đến vị đại chất thiên hạ mỹ nhân không tầm thường này đó sao? Vũ Mạc Thiên bây giờ cũng cảm thấy có chút tò mò về vị thiên tâm của nước này